người phu canh ngáp một cái, tỏ kẹn báo hiệu đã tới canh ba. đi vòng qua hẻm nhỏ sau phủ tướng quốc, vẻ vãi lặp lại tiếng kẹn. tường phủ tướng quốc không cao, có thể nhìn thấy ánh nến le lói bên trong phủ. phu canh dừng chân nhìn vào trong sân một lát, nhìn rõ những cây mai trong vườn. mùa đông vừa trôi qua, hoa mai đã rụng dần, cứ bỏ lại những chiếc lá chưa vơ bên cành. gió thổi qua, những chiếc lá khô khốc khẽ lay động bên trong vườn mai có một gian nhà mộc mạc, anh ấy chập chờn trong gian nhà, dân chúng đường rằng tướng quốc đại nhân không thích xa hoa, mỗi ngày chỉ ở trong gian nhà giản dị đó, nói xạo, khu canh quệt miệng, cái gì mà ngủ đêm trong phòng? rõ ràng vị tướng quốc đại nhân này gần như là đêm nào cũng không ngủ. từ lúc vị đại nhân này tới đây, hắn gõ mở báo canh hàng đêm, đêm nào cũng thấy ánh sáng đèn dầu rực rỡ trong phòng tướng quốc, khu canh càng tò mò hơn người khác. Rất cuộc tướng quốc đại nhân là người như thế nào Rõ ràng có quyền lực Nghiêng thiên hạ Dưới một người trên vạn người Nhưng lại chỉ thích ở trong một gian phòng bình dân Không sợ có người âm mưu ám hám hại hắn sao Hắn không muốn thuyết phục bản thân Không sợ bóng tối à Ngày nào cũng không cần ngủ à Nhưng dù sao chuyện của quanh trên Một vô canh như hắn làm sao hiểu nổi Vì thế tiếp tục ngáp Tiếp tục suy nghĩ Tiếp tục đoán những khả năng có thể xảy ra Chỉ trong chốc lát đã đi rất xa Phu canh không biết rằng Sau khi hắn vừa đi Cánh cửa căn nhà gỗ kia cạch một tiếng mở ra Nam tử kia vội vàng đuổi theo một thứ gì đó Đến lúc chạy ra xa Nhìn khoảng sân trống rỗng, Hắn dừng bước Mắt nhìn bốn phía Khoảng không lệnh trống vắng Thân hình nam tử cao gầy Sắc mặt xanh trắng không khỏe mạnh Nhìn qua Mới khoảng 30 tuổi, nhưng đầu đã có tóc bạc Gió đêm lành lạnh thổi qua Cảm giác như chỉ cần một ngọn gió to có thể thổi bay được hắn Ai biết được, nam tử nhìn có vẻ yếu ớt Không chút sức sống này lại là một người tay che trời Là người luôn đưa ra những quyết sách trong triều Miệng cười buồn bã, kèm theo tiếng thở dài Mạch kê tự diễu một tiếng, hóa ra là nằm mơ Gió xuân lành lạnh Hánh chỉ khoác một chiếc áo mỏng cũng vội không vội bước vào trong nhà Đứng ở trong xanh viện Lặng lặng nhìn ánh trăng tàn chợt lẩm bẩm Vì sao ngay cả một giấc mơ cũng không để cho ta mơ cho hết chứ Từng bước từng bước Chậm rãi bước vào giữa vườn mai Dưới một tàn cây Trước một tấm bia đá nhỏ Phía trên khắc sơ bốn chữ Thê tử tam sinh Hánh nhấc vạch áo ngồi xuống bên cạnh tấm bia Nhìn cành mai đỏ đã rụng hết Nhẹ nhàng không nói Vì sao không quay lại thăm ta Nàng không nhớ ta ư Còn ta cả ngày lãnh đêm đều nhớ tới nàng Ta đã viết tấu thư dâng lên hoàng thượng Chu di cửu tộc đại tướng quanh Nàng không cần ngốc ngách ghen tuân với thi sảnh sảnh nữa Cũng sẽ không bực bị bọn chúng bắt nạt nữa Khi còn bé Nàng bảo ta có mềm lòng Nàng không biết Ta chỉ mềm lòng với một mình nàng Không cách nào từ chối nàng được Tam sinh Trả lời ta một tiếng được không? Gió lướt qua gương mặt hắn, lạnh thấu xương. Tam xin, hắn nói, đừng bắt mạch kê chơi trốn tìm nữa. Nàng biết ta sợ nhất là không tìm thấy nàng. Sao nàng có thể để ta không tìm thấy lâu như vậy? Không còn người trả lời hắn. Không còn người nấp sau cây mai bất ngờ nhảy ra ngoài. Không còn người nhìn hắn không chớp mắt. Muốn hắn chuẩn bị hôn sự. Ngày mai, sau khi bọn chúng bị hành hình ở chợ, Nàng sẽ hết giận và trở về mà, ta chờ nàng." Hắn vẫn tiếp tục nói, cũng không quan tâm có người trả lời hay không. Cả đêm ấy, Mạch Kê mặc áo quần đen bạc, ngồi yên bên cạnh mộ, ngồi yên bên cạnh mộ Tam Sinh. Ngày hôm sau, sau buổi chầu triều, trên đường về, đột nhiên hắn bị choáng, viên quan bên cạnh vội vàng đỡ hắn hỏi: "Tướng quốc đại nhân, không khỏe sao? Hạ quan thấy sắc mặt người không được tốt." Mạch Khê ho nhẹ hai tiếng, Khóa tay Áo nói không sao, nhưng vừa đi được hai bước lại ho khan dữ dội, không thể đứng dậy. Đám quanh lại vây quanh nói, "Có cần tấu với hoàng thượng xin hoãn buổi giám trạm hôm nay không?" "Không cần." Mạch Khê lạnh lùng cắt ngang lời bên quanh kia, liếc xéo hắn một cái, che miệng nén tiếng ho khan lặng lẽ đi ra xa. Sau lưng Các đại thần không còn một ai dám tiến lên thăm hỏi. Vị quan bị hắn lườm, lúng túng cười. Một vị quan khác trong triều có giao tình tốt với hắn nói khẽ. Ai chẳng biết tướng quốc đại nhân đã chờ ngày này suốt mấy năm nay. Người lại tự gây họa rồi. Sắc mặt người kia tái nhợt, nhìn bóng dáng cao gầy của tướng quốc ngày càng xa. Chỉ có thể thở dài hối hận. Đã ra đến cửa cung, đã có người chuẩn bị sảnh kiệu. Mạch kê vến đem muốn vào kiệu. Khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc hắn ngẩng đầu nhìn lại Đúng là đại quốc sư Nỗi lòng dâng lên hắn lại kho hai tiếng Hai người này đều là những người cực kỳ kiêu ngạo Thường ngày không ai hành lễ chào ai Nhưng hôm nay đại quốc sư lại chủ động tìm mặt kê Đại quốc sư mở miệng nói trước Chuyện truy di cửu tộc kia có liên quan gì tới ngài Chỉ là họ chỉ là những người vô tội Đâu có dính dán gì tới anh oán giữa mấy người Mạch Khe ho một trận dữ dội, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Cười nhạt nói, "Ngài nói lời này đã muộn rồi. Đại quốc sư trầm mặt hồi lâu thở dài nói, Năm đó đều là sai lầm của ta, ta đã làm điều ác nghiệt ấy, nên phải để ta trả giá mới đúng. Mạch Khe không quan tâm đến hắn, cuối người ngồi vào trong kiệu. Nguyễn kiệu dần dần biến mất trong những người tấp nập. Chợ bán thức ăn, Mạch Khe ngồi nghiêm trang trên đài cao. Bình, bình tĩnh nhìn pháp trường Ở trung tâm nơi đó Từng có một đài cao Thiêu cháy tam sinh của hắn Cả đời này hắn chỉ có một mình tam sinh Tim đầu nhói Mặt kê nhắm mắt che kín toàn bộ thần sắc Gần trưa hắn vung tay lên Dẫn nhóm phạm nhân đầu tiên lên Đại tướng quân đã cánh lưỡi tự vận nơi trong ngục Nhóm áp giải này chỉ có mấy phu nhân của hắn và nhi tử và một nữ nhi duy nhất của hắn Thi sẵn sẵn, Mạch Kê che miệng hoa khan một tiếng, thì vệ bên cạnh nhìn trời một lúc hỏi hắn đã hành hình được chưa Hắn gật đầu, thì vệ dơ tay, chưa kịp nói chữ chém, thì một nữ nhân tóc tay bù xù, dáng vẻ nhấp nhắn, cao giọng hét Mạch Kê, kiếp sau, kiếp sau ta chắc chắn sẽ không thích ngươi, ta nguyện rủa ngươi mãi mãi không thể ở bên người mình yêu, vĩnh viễn ngươi không thể ở bên cạnh nàng Trả lời nàng chỉ có một trận ho dữ dội đau xé rột gan Đau phủ phía sau muốn tiến lên bịt miệng thi sẵn sẵn Nàng lại liều mạng dãy dụ gào thét Kiếp này ngươi giết cụ tộc nhà ta Nếu có kiếp sau ta sẽ khiến ngươi tự tay giết chết người ngươi thích nhất Ngươi và nàng vĩnh viễn không thể có kết cục tốt Mạch kê nghe xong nổi giận ánh mắt lạnh lẽo khiến thi vệ đứng bên cạnh hắn sợ run Mạch kê kiềm chế lòng ngực đang run rẩy rút một tấm lạnh bài hầm hầm vất đất Đại náo pháp trường, tội càng thêm tội, chém ngăn lưng. Mọi người nghe thấy, sợ hãi, thì sẵn sảnh ngửa mặt lên trời cười to, cũng điên cuồng nói, các người không có kết quả tốt đâu, người cho rằng nàng có thể trở lại ư, nàng đã chết, đã chết rồi. McKay suýt chạch nắm tay, giọng nói thường ngày lễ đồ ôn hòa bao nhiêu, thì bây giờ lại lẻo hơn cả hành băng. Chém ngang lưng, bổn quanh muốn nàng chảnh mắt chứng kiến cụ tộc của mình bị tru di xa xẻ như thế nào. Ngày đó ở chợ Máu tươi trôi đầy đất Tiếng nữ nhân kia khóc lóc Và tiếng thét chói tai cho tới tận lúc hành hình kết thúc Vẫn còn quanh quẩn giữa không trung Giống như tiếng lệ quỷ kêu an Sợn cả gai ốc Đau màng nhĩ Cuối cùng thi thể của nàng cũng giống như những người khác Bị bọc lại qua loa Không biết bị ném đi chỗ nào Từ đó về sau Mỹ danh tướng quốc ôn nhuận quân tử Đã không còn tồn tại Cũng trong đêm đó Mạch Khe trở bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Hoàng đế truyền thái y tế khám, chẩn đoán hắn bị bệnh lao. Cả triều đình đều hoảng hốt. Ngược lại, đương sự tỏ ra không có việc gì. Nhờ thuốc vượt qua cơn bệnh, mấy ngày sau lại vào triều, vẫn xử lý mọi việc như thường. Hắn không nói, không ai biết bệnh hắn đến mức độ nào. Thật nhìn không khác những người bình thường, cũng không thấy hắn ho khan quá nhiều. Dần dần mọi người cũng quên hắn bị bệnh lao. Trong sân, vườn mai nở rộ tuyệt đẹp. mạch khe khoác áo mỏng ngồi dựa trước cửa nhà gỗ nhìn vườn mai hồi lâu. cho tới lúc trời tối đen không thể nhìn thấy vật gì, hắn mới chậm rãi đi vào trong nhà thắp sáng nến. của ánh nến sắc mặt hắn tán rực rỡ người hai gò má lõm sâu ánh mắt nặng nề. hắn ngồi trước bàn đọc sách trải một tấm giấy tinh thành chậm rãi vẽ một cành mai đặt bút xuống hắn lặng lẽ nhìn hồi lâu. Mạc quỷ suy khiến, hắn lại cầm bút lên, vẽ thêm vài nét nữa, bóng lưng nữ tử như ảnh như hiện phía sau cành mai, dường như nàng đã ngửi được hương mai. Đắm chìm trong đó, mặt kê nhìn người trong tranh, giống như đã rất lâu rồi không nhìn thấy, tay kéo ra, đầu ngón tay chạm xuống mặt giấy tuyên thành còn chưa khô vết mực, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới tận tim, hắn nhắm mắt lại, lại không kìm được con ho khan. Bỗng nhìn hắn co người lại Một ngậm máu tươi phun lên mạch giấy tuyên thành Mở máu tươi sắc nét giống như Kia là một cành mai thật sự Mạch Kê, Hắn nghe như có người gọi tên hắn Hắn mở tròn mắt Nàng kia ngồi trên giường Trong tay còn cầm y phục của hắn Tỉ mỉ khâu vá cho hắn Mạch Kê, Sao y phục của ngươi lại bị rách rồi Bị bắt nạt hả Có đánh lại không Mạch Kê không dám nháy mắt ngã người nhìn người nghe dại tam sinh ngoài viện tiếng gõ mỏ lại truyền tới bóng người đó thoáng lung lay một cái sau đó như gió thoảng biến mất mạch khe muốn đuổi theo nhưng thân thể không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn thân hình nghiêng về phía trước ngã nhào ống tay áo hết đổ cây nến trên bàn cây nến lăn xuống mạch khe cũng không quản nỗi đau trong lòng hắn không có cách nào có thể kìm nén Nhìn chầm chầm vào nơi Tam Sinh biến mắt, yếu ớt nói, Tam Sinh, còn ai vì ta mà đốt đèn may y phục nữa? Ngọn lửa bé lên rèm cửa sổ, mặt nhìn ánh lửa nóng rực, chỉ thản nhìn nhếch khuế môi. Lúc phu canh đi qua phủ tướng quốc, xuyên qua hai con đường, đang nói, cảnh thận của lửa. Lép qua góc phố, nhìn thấy ánh sáng, bầu trời quanh phủ tướng quốc đã bị nung đỏ một vùng.